Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy lựa chọn tự do Anh âm thầm chân thầm chê cười Nhờ độ đáy mắt càng thêm lạnh lẽ Cho nên bây giờ Cô lại lấy thân phận người tình ra hỏi tôi Cô tại sao Cho là sau khi kết hôn Anh có muốn giữ vững những chuyện này Cũng là bởi vì vào Có sự hiểu biết nhất định đối với anh Cho nên cô tự cho là thật quen thuộc anh như vậy Đúng Quan hệ của chúng ta Trừ cấp trên và cấp dưới ra cũng không phải là người tình. Đi theo người đàn ông này 7 năm rồi, 4 năm trước cô và anh có tiến một bước quan hệ. Ban đầu anh yêu cầu kết hôn với cô. Khi đó anh nói, "Mặc dù tôi không có cách nào đảm bảo mình yêu cô, nhưng mà ở trên công tác, cô là người bạn thật tốt. Ở trong đáy lòng, cô là người tình tốt. Cho nên nếu như cô nguyện ý, chúng ta có thể kết hôn." Lúc ấy thái độ của anh hết sức lạnh nhạt, chỉ là cô biết gia đình của anh giới thiệu ra trước một đời, đường ra cùng phụ nhân, giữa vợ chồng có vấn đề, bởi vì chỉ bị chịu ảnh hưởng cho nên anh không tin nếu nói yêu nhau cùng chung trình. Thật ra thì anh chỉ đề nghị cùng cô kết hôn, cái này là đủ rồi. Yêu một người, hôn nhân cũng không phải là vĩnh viễn, thay vì trở thành vợ của anh, nhưng không biết số cuộc anh có yêu cô hay không, không bằng trở thành người có quan hệ thân mật với anh, vĩnh viễn đợi bên cạnh anh. Cô biết người tình và vợ, có thể được lòng anh là người trước mà không phải người sau. Nếu là người tình, như vậy cô cũng phải biết, quan hệ như vậy cũng không thể đại biểu vĩnh viễn. Kết hôn trước, chúng ta có thể giữ quan hệ người tình, lập gia đình sau. Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết, bởi vì anh có vợ, cho nên không muốn có bất kỳ dính dáng nào cùng người tình. Xin chờ, tôi sẽ giải thích. Anh đối với hôn nhân không có bất kỳ kỳ vọng Thư ký cười lạnh một tiếng, Siếu Cột nói, "Có lẽ đối với hôn nhân, nhân, tôi không có kỳ vọng, nhưng mà không có nghĩa tôi muốn sau khi có vợ vẫn tiếp tục cùng người tình dây dưa." Anh bình tĩnh cùng cô đối mặt nhìn nhau, đáy mắt có thâm giông và kiên trì. "Giữa anh và nhà Hách hả? Chỉ là lợi ích, coi như là chỉ là lợi ích, anh cũng có nguyện ý vì người phụ nữ không yêu trở thành người trong tốt." Cô tuyệt không tin tưởng. "Đây chính là vấn đề riêng tôi." "Cô là anh nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩa vụ nói cho cô biết. Đây coi như là ý tốt cuối cùng của anh dành cho cô, nếu như cô kiên trì cho là anh còn coi cô như một người tình, có liên quan tới chuyện tình cảm với anh. Anh không ngại thể hiện một mặt tàn nhẫn vô tình của anh với cô." Cô ngắm nhìn anh thật lâu, giống như muốn từ trên mặt của anh tìm được từng tia một do dự. "Tôi theo anh 7 năm, cùng anh lui tới 4 năm, sửa vào giao tình của chúng ta." Chẳng lẽ không có cách nào giao động địa vị của hách hạ tính trong lòng anh? Cô tại sao có thể tin tưởng? Tưởng anh kết hôn với người phụ nữ kia chỉ là mới mấy tháng. Mấy tháng ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm anh thay đổi. Không, cô đừng. Cô yêu ngài đàn ông này từ lúc nhìn thấy anh đã bị anh hấp dẫn. Cô tốn thời gian lâu như vậy mới cùng anh phát triển thêm một bước. Cô làm sao có thể dễ dàng buông tay? Đột nhiên cửa phòng mở ra. Mặc dù người mở cửa ra không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng mà nó di động cũng không có cách nào làm cho người ta làm như không thấy. Thiếu sĩ Trần nhíu mày nhìn cửa phòng mở ra. Anh không ngờ có người sẽ ở bên trong. Không, là không có người dám không được anh cho phép tiến vào phòng làm việc của anh, lại tiến vào phòng nghỉ của anh. Bóng Dương anh tròn to cặp mắt, có một người xuất hiện tại cửa phòng, là một phụ nữ một người phụ nữ không ngờ sẽ xuất hiện trước mắt làm người ta kinh ngạc, vợ của anh. Không khí trong phòng làm việc hết sức đè nén, hai khả tính ngẩng đầu nhìn nhìn hai người trước mắt, khuôn mặt người đàn ông vẫn như cũ trầm ổn không gợn sóng. Người phụ nữ ban đầu vẻ mặt mang theo kinh ngạc, nhưng sau đó cũng một dạng như người đàn ông, mặt không vẻ gì nhìn cô lẳng lặng ra khỏi phòng, lại bình tĩnh nhìn cô ngồi ở một bên ghế salon. Nhìn đồng hồ tay một chút, Hãy khả tĩnh hơi nhíu lông mày. Tôi nói... Cô mới nói hai chữ. Hai người phía trước nhanh chóng tỉnh táo lại rồi nhìn về phía cô. Hai người chưa ăn cơm? Không phải mới vô họp xong sao? Hai người sẽ không đói. Thái độ bình tĩnh của cô làm cho người ta không thể đoán được điều gì. Người phụ nữ phục hồi lại tinh thần. Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Rũ mắt xuống, cung kính hỏi. Tổng giám đốc, thiệu phu nhân. Cần tôi mua thức ăn cho hai người sao? Tiểu Xa Trần khẽ cau mày, nhìn Hạ Hạ Tĩnh, hình như cũng không nghĩ ra, câu đầu tiên cô nói lại là vấn đề không quan trọng như vậy. "Đành nhiên là muốn, dân sĩ thực vị thiên, thiên không ăn sẽ chết đói, gọi ba suất ăn, ăn chung đi." "Thư ký tiểu thư, chị vẫn chưa ăn đúng không?" Cô đơn thuần mỉm cười, nhìn người phụ nữ thản nhiên nói, "Hay là chút nữa hai người còn có công việc phải rời khỏi nơi này, nếu là như vậy không cần để ý đến tôi." Tổng giám đốc, buổi chiều không có hội nghị nào, hãy để cho Thiệu phu nhân và tổng giám đốc hai người cùng nhau. Không cần khách khí, hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi, hai người cũng không phân biệt thân phận chức vụ, bỏ qua chức vụ quan hệ của hai người, lại không giống như nhau. Đối mà tôi thì cũng không cần khách khí như vậy." Hách Hạ Tĩnh nhàn nhạt, nhạt nói. Đáy mắt Thiệu Dĩ Trần lập tức thoáng qua ánh sáng không bình thường, hình như ngay cả anh cũng không hiểu Vì sao cô sẽ thẳng tháo nói ra những lời này?" Đáy mắt thư ký lóe vẻ kinh dị, không thể giải thích vì sao Hạ Hạ Tính nói những lời này, là chăm chạp cô phát hiện quan hệ của bọn họ hay là vẫn có ám hiệu ám hiệu. "Cháu suy nghĩ quá nhiều, Hạ Hạ Tính bình tĩnh mỉm cười. Tôi nói lời này không phải là muốn làm phiền mà là nghiêm túc." Gương mặt cô bình thản, trái tim lại bị áp bức, tim nặng trĩu. Đối thoại vừa rồi của bọn họ Cô làm sao mà có thể không nghe được? Nhưng mà coi như nghe được thì như thế nào? Trừ đầu tư cho mình lớp vào bọc bên ngoài, cô không có cách nào có ý tưởng khác. Có lẽ là bởi vì cảm thấy đau đớn, cho nên không cách nào đi suy tư hoặc là chỉ là đè nén nỗi đau khiến nó không cách nào phát tác. Cho dù nguyên nhân vì sao, cô cũng không muốn trốn tránh. Mặc dù từ nhỏ cô sống dưới sự bảo vệ của người nhà, trải qua cuộc sống vui vẻ không sầu, Nhưng mà không có nghĩa là cô không hiểu chuyện Lớn lên trong một gia tộc tiếng tam lửng lẫy Nếu nói người lừa ta gạt Cô coi như chưa từng tự mình có kinh nghiệm Cũng đã hiểu mấy phần Thư ký rốt cuộc ngẩn đầu lên Nhìn thẳng cô gái trẻ trẻ tuổi trước mặt Cô biết Hai khả tính chỉ có 21 tuổi Có một khuôn mặt đơn thuần ngây thơ Chưa va chạm nhiều với xã hội Đôi mắt hết sức tinh khiết Giống như tưởng tượng của cô Cô đơn giản lại ngây thơ Nhưng mà bắt đầu, mặc dù bề ngoài của cô làm cho người ta có cảm giác này, nhưng chỉ một chuyện phát sinh mới vừa rồi, cô lại có thể bình tĩnh như vậy. Cô cũng biết, mặc dù Hách Hạ Tính thoạt nhìn không hiểu việc đời, cũng không phải là người quá đơn giản. Nếu như cô muốn vậy, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh." Thư ký đột nhiên hiện lên một cố hy vọng, sau đó xoay người rời phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, lần nữa được bao phủ bởi không khí nặng nề. Tại sao không hỏi? Thiếu dĩ Trần bờ miệng, đánh tớ sợ im lặng. Hỏi cái gì? Hay khả tính ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt của anh. Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện, em nghe hết rồi chứ? Anh khẳng định nói, sau khi nhìn cô nhìn cô một lúc lâu, cũng không biết mình làm thế nào, thế nhưng trước mắt cúi xuống, tránh được hai mắt của cô. Anh không cảm thấy mình có chỗ nào sai, bởi vì đó là chuyện xảy ra trước khi kết hôn với cô. Một người đàn ông hơn 30 tuổi không thể nào trước từng có bất cứ truyền tình cảm nào và cả người tình. Nghe được, cô nghiêm túc gật đầu một cái, đôi mắt xanh thẳm. Nhưng là em không có bất cứ vấn đề gì. Anh cau mày, cô khó hiểu nhìn anh. Có vấn đề gì? Em biết quan hệ của anh và cô ấy. Em hiểu rõ, trên công tác là tổng giám đốc và thư ký, bí mật là quan hệ giữa người tình. Cô nghiêm túc đáp lại. Em biết Nhưng không có gì muốn nói. Anh không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng là cái gì, có chút đau, có chút không thoải mái cũng không vui, còn có lo lắng. Nhìn anh rũ mắt xuống, đôi mắt cô thoáng buồn, nở độ cười khổ, ngay sau đó lại khôi phục vẻ phục bình thường. Thần thần mà nói, "Hiện tại đầu em trống rỗng." Anh nói, "Nó hỗn loạn cũng tốt, nói nó quá mức trong sáng cũng được." Chẳng qua, em thật không có lời muốn nói với anh. Chuyển anh vào vị tiểu thư kia, vô luận có thể trở thành chuyện quá khứ hay không. Coi như là anh nói cho em biết sau này không có quan hệ với cô ấy, nhưng mà lời nói và hành động làm sao có thể nhập làm một. Theo em thấy, trên công tác, cô ấy là một người có năng lực, hành động cũng tương tự anh, là người rất có bản lĩnh. Hai người mới thật sự là một đôi. Anh hơi hít mắt lại, cảm giác tâm tình trở nên càng họng bép rồi. "Sĩ, tiểu sĩ Trần" Nói thật ra, cho tới bây giờ em mới phát hiện một vấn đề rất quan trọng. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng mà em lại cũng không hiểu rõ anh. Có lẽ anh đã hiểu cá tính của em, nhưng không có nghĩa là chân chính hiểu em. Giống như em, cũng chỉ biết một chút về anh. Có lẽ cùng so sánh với vị tiểu thư kia, cô ấy vẫn tương đối hiểu anh. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tất cả mọi người biết quan hệ hôn nhân của chúng ta thành lập với nhau. Anh cần chính là cái gì? Không chỉ riêng người quanh mình, ngay cả em đều biết. Cho nên, cô trầm rãi hít sâu một hơi. Cho nên, thật ra thì em không có tư cách nói bất kỳ điều gì với anh, cho dù là phê bình, bất mãn tự nhãn, em cũng không nên nói. Nếu nói ích lợi là ý tưởng chủ yếu ban đầu của anh, nếu nói tự do vốn là ước nguyện ban đầu của cô. Cô thừa nhận trước đó bị xưng hô tiểu phu nhân này đánh bại ấm đầm vui mừng, nhưng mà bây giờ tỉnh táo lại, Khôn Nghiêm Túc nhìn nhận quan hệ với anh, thật ra thì xứng hô này cũng không thích hợp với cô. Em không biết gia đình của anh thế nào, nhưng mà em nói gia đình của em cho anh biết. Cô mím mím môi, đáy mắt thoáng qua chút cô đơn. Cha mẹ em tình cảm rất tốt, mặc dù phải có hách hạ gia cực cao quyền vị, theo từ bọn hắn tới không có thương hại qua đối phương. Nếu như cha ngã bệnh Mẹ sẽ lo lắng không ăn vô, không ngủ được, thả chăm sóc ông cả đêm cũng không nguyện ý nghỉ ngơi. Nếu như mẹ đã xảy ra chuyện, cha Khẩn Trương giống như là bảo bối của mình xảy ra chuyện không may. Cả ngày đi theo sau lưng mẹ nói làm nhảm. Gia đình của em mặc dù sở hữu quyền thế và phú quý, nhưng đó là xây dựng ở trên tình yêu của tất cả mọi người. Không phải mỗi gia đình giàu có cuộc sống đều hết sức hỗn loạn. Có lẽ từ nhỏ anh lớn lên như vậy, có lẽ anh chịu ảnh hưởng. Nhưng giống nhau, em cũng như thế. Em muốn một nơi kia phải yêu em, thương em. Đối với anh mà nói, có lẽ chuyện như vậy rất buồn cười, nhưng mà đối với em mà nói, đó là chân thật tồn tại. Nếu như không có gặp được, em thà rằng không muốn, cũng không cần miễn cưỡng uất ức uất ức mình. Cô nghĩ đến kia lời nói của người phụ nữ, hay khả tính là Thiệu phu nhân mà cô ta là người tình của Thiệu sĩ Trần cô không khỏi cười giật giật khóe miệng. "Hồ luận ý nghĩ của anh như thế nào? Tri Tiên, ý nghĩ của anh thì không đúng. Coi như bây giờ anh đã quyết định sẽ không có chuyện người tình như vậy." "Nhưng mà thế thì thế nào? Anh đã từng nghĩ tới, không có nghĩa là tương lai không biết làm. Anh có lẽ thật không biết làm, nhưng mà không có nghĩa là đủ cho em tin tưởng anh. Coi như là quả thật anh không có xảy ra chuyện như vậy, không có nghĩa là thân là tiểu phu nhân em đây." trong lòng sẽ không có chất vấn, có hoài nghi, có lo lắng, không hề xác định. Cho đến cuối cùng, cuộc hôn nhân này cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà em lại khinh thường muốn. Cô cần chính là toàn tâm toàn ý, muốn chính là tốt nhất. Muốn, đó là có thể để cho cô tin cậy, giữ hai người không tồn tại chất vấn mà không phải không phải lại giả dối, tình cảm không chân thật. Loại phương thức này là hành động dây vô, anh nghĩ duy trì hôn nhân Nhưng em không muốn." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô cười khổ. Thành thật mà nói, em dao động. Cô vì không giải thích được thay đổi của mình cảm thấy buồn cười. Em thậm chí có nghĩ tới sẽ cùng anh chung sống cả đời, tiếp nhận ý nghĩ kích động của anh, cùng anh đi tới cuối cùng. Cô cụp mắt vẻ mặt trở nên cô đơn. Nhưng lạ, mới vừa rồi em đột nhiên nhận ra, anh cũng không tin tưởng hôn nhân, coi như ở một chỗ về em cả đời cũng sẽ không đạt tình cảm ở trong hôn nhân của chúng ta. Cho nên, cứ như vậy đi. Em muốn đời mãi thật sự là anh." Cô giả bộ quên được mà cười cười, mặc dù có cảm giác lòng đau, nhưng mà tha chịu đựng đau đớn sớm một chút, cũng không cần đợi hoàn toàn lâm vào, cũng không bỏ được nữa thì mới chịu đựng đả kích này. Giọng nói của cô hết sức bình thản, hoàn hoàn toàn bất đồng so với hách hạ tính mà họ biết. Đáy lòng xuất hiện khủng hoảng, anh cảm giác Mạnh giống như sắp mất đi cái gì. Tiêu Tĩnh, em phải biết, bây giờ nói chỉ là chính nhận định của em. Bỏ qua nỗi lo lắng đang lên men, anh cố xả vờ tỉnh táo nhìn cô. Chỉ là nhận định của mình em sao? Như vậy, anh nói cho em biết, đối với hôn nhân của chúng ta, anh thực sự nghĩ là cái gì? Hạ người gì có thể với tình huống hoàn toàn không yêu, tiếp nhận không nhận ra người nào hết nữ nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, anh muốn nói gì cũng không thành câu. Cô có mấy lời nói đúng, chỉ là có mấy lời là sai. Mặc dù anh nghĩ qua, cùng với cô sống một cuộc sống bình thản, cùng với cô cả đời trở thành người ngoài, cho là vợ chồng ân ái, bí mật kín kẽng như băng. Cũng giống như cha mẹ anh, chỉ là sau khi chung sống cùng cô, anh phát hiện tình huống vượt quá mức anh có thể khống chế. Đột nhiên lĩnh ngộ lính ngộ đàn áp còn không kịp tiêu hóa. Thư ký của anh lần nữa đi vào, trên tay cầm hai hộp đồ ăn. "Thư ký tiểu thư, cô không có chuẩn bị cho mình sao?" Nhìn hộp đồ ăn đưa tới trước mắt mình, Hạ Dạ Tính bình tĩnh mỉm cười với người trước mắt. Rõ ràng là cô yêu cầu cơm cho 3 người, người này vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Rốt cuộc cô có nghiêm túc với lời nói của Thiệu phu nhân hay là cố ý đây? Thư ký cung kính nói, "Sẽ không quấy rầy cô và tổng giám đốc." Hai Khả Tính đột nhiên đứng lên, nhận lấy hộp đồ ăn, lần nữa thoa vào tay của thư ký. Hai người ăn đi, đợi lát nữa hai người phải tiếp tục công việc, mà tôi thì không cần, cho nên tự tôi ăn bên ngoài là được. Nhưng không có nhượng nhịn gì hết, đó là mạnh lạnh của tôi. Cô mỉm cười, giọng nói như không để hoài nghi, quay đầu nhìn về phía tiểu sĩ Trần đang kinh ngạc. Em đi về trước đi. Không có giọng nói ấm áp quen thuộc. Không, không có nụ cười lúng đồng tiền xinh đẹp, cô chỉ là khẽ mím môi, không mỉm cười. Xoay người cũng không quay đầu lại, cô thẳng người đi, đi ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy. Cô cảm nhận được không gian bên trong yên tĩnh và lạnh lạnh. Bước ra thang máy, cô không cảm thấy nhân viên đang cúi chào mình. Đi ra khỏi Thiều thị, cô không chút lưu luyến, cũng không có quay đầu lại. Từ đầu tới cuối đều khẽ mỉm cười, đôi mắt không có tiêu cự. Vươn tay đón chiếc taxi, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đóng cửa xe. Xe chạy nhanh đi về phía trước, cô nói địa điểm, sau đó, nước mắt trào ra không cách nào kắc chế, nhẹ nhàng rơi xuống lẳng lặng hiện lên, mà cô thủy chung giữ vững mỉm cười. Mấy chục phút sau, cô đi xuống xe, đi tới một ngôi nhà, chậm rãi bước vào cửa lớn, vô hồn đi vào trong thang máy, đi tới lầu cuối đứng ở trước cửa. Cô ng ngắc ấn chuông cửa. Qua một hồi lâu, trong phòng có người ra mở cửa. Là phụ nữ còn đang buồn ngủ, bộ mặt phẫn hận bất mãn bởi vì bị đánh thức, mở cửa đang muốn mắng tên nào không biết điều, nhưng nhìn đến người ở cửa ra vào, em gái của cô, Hách Hạ Tĩnh, thấy nước mắt trong mắt cô, thấy vẻ mặt vô dụng và bi thương của cô, cô giật mình trợn to mắt, không thể tin được Em gái chưa bao giờ khóc, lại có vẻ mặt yếu ớt, bất lực như vậy. Tiểu Tĩnh, Hách Hà Ư nâng chân mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Chị Hai." Nghe được tiếng gọi, Hách Hà Tĩnh cố đè xuống nước mắt, không nhịn được khóc thành tiếng. Tâm trạng quá đau khổ, thật là đau. Thì ra là không phải chỉ có một chút, thì ra là không phải không để ý, mà là thật sự cảm nhận được cảm giác đau đớn. Thì ra là không phải sẽ không khổ sở. Thì ra là không phải sẽ không bị thương mà là tôn nghiêm của cô không cho phép biểu hiện biểu hiện yếu ớt ra bên ngoài trừ với người nhà. Cô từng nghĩ tin tưởng lệ thuộc vào thiêu sĩ Trần nhưng bây giờ cô biết là sai rồi. Người đàn ông kia là không có lòng anh không biết yêu cũng sẽ không yêu ai. Còn như đối với cô khá hơn một chút anh còn không tin tưởng tình yêu và hôn nhân. Cô nghĩ đi cả đời cùng anh. Thật nghiêm túc nghĩ tới Nhưng mà bây giờ, cô không cách nào nghĩ như vậy nữa, trong lòng có ngăn cách, phải làm thế nào đánh vỡ rào cản? Muốn chính là đầy đủ, không phải đầy đủ, không bằng không cần. Hách Hạ Ưu không nói hai lời ôm cô mang cô tiến vào bên trong nhà, cho đến khi cửa chính đóng lại thì Hách Hạ Tĩnh không thể tiếp tục nhẫn nại, bi thương nghẹn ngào bật thốt lên, vùi trong ngực chị gái lớn tiếng khóc. Tiểu Dĩ Trần thấy Hách Hạ Tĩnh rời đi, Mới 20 giây ngắn ngủi, không nhìn một bên, ngắm nhìn người phụ nữ của anh đi khỏi phòng làm việc. Anh đứng anh đứng ở trước thang máy, nhìn con số không ngừng chạy xuống phía dưới, nhanh chóng xoay người, anh toan chạy xuống dưới lầu, đi tới lò bột, thái độ của anh khác thường, la ra khỏi tiệm thị. Trong nháy mắt khi anh bước ra, thấy cách đó không xa, người phụ nữ đang ngồi vào trong taxi, không chút do dự, anh chạy nhanh tới, mà thấy sắp tới nơi Anh nhìn thấy cửa xe đóng, xe chạy nhanh về phía trước. Anh muốn xông lên phía trước ngăn xe taxi lại, lại đột nhiên dừng bước, trợn to đôi mắt. Anh cảm giác tim co rút đau đớn, bởi vì anh thấy được cô ở trong xe mỉm cười, khóe mắt lại rơi lệ. Trào rốt ở trong người dâng lên, anh cắn chặt răng, chiều nhìn không thoải mái cảm giác đau xâm nhập các giác quan của mình. Cô đang khóc. Cô khóc. Anh tổn thương cô. Vì sao anh cảm thấy đau lòng? Cho tới nay, cô luôn làm cho anh có thật nhiều cảm xúc, ngay cả mình cũng không thể nào tin được sẽ xuất hiện. Anh vì anh vì cô mà mỉm cười, anh vì cô mà vui vẻ, anh vì cô mà cảm thấy trong lòng bình tĩnh, anh vì cô mà kích động đến không thể khống chế. Hiện tại, anh cũng vì cô mà đau lòng. Đứng tại chỗ, anh khép chặt mắt, cảm giác hốc mắt nóng lên. Anh cố đè nén cảm giác đau đớn và khổ sở trong tim. Nắm chặt hai quả đấm, không hiểu mình vì sao toàn thân đều đang run rẩy, vì sao cảm thấy sợ hãi. Anh dường như đã mất đi thứ gì đó, anh cảm thấy một thứ quý giá, một người. Thời gian trôi qua khá chậm, cảm xúc vẫn không hồi phục như trước, đôi mắt thiếu sĩ Trần vô hồn trở lại thiếu thị, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các nhân viên khi nhìn thấy hành động không bình thường của anh. Anh bước vào thang máy trở lại phòng làm việc của mình. Thư ký của anh vẫn cầm hộp đồ ăn đứng ở nơi đó không hề rời đi. "Tôi đã từng hy vọng cho hai người chúng ta một cơ hội, nhưng mà cô đã bỏ qua." À, sau khi người phụ nữ làm anh mất lý trí rời đi, đầu của anh trở nên rõ ràng. "Cô cũng biết cô ấy ở bên trong. Cô là thư ký của anh, mặc dù mới vừa cùng anh đi họp, nhưng chỉ cần có người tới tìm anh, nhất định sẽ cho cô biết." Cô là cố ý, biết rõ Hách Hạ tính ở trong phòng nghỉ, cố ý nói ra những lời đó thăm dò anh. Thư ký của anh im lặng, ánh mắt lóe lên giải thích tất cả. Tôi coi trọng cô cùng làm việc chung, tôi đánh giá rất cao năng lực công tác của cô. Dù là quá khứ hay là hiện tại, đối với tôi mà nói, cô rất ưu tú. Anh trầm rãi ngồi xuống sửa vào thành ghế, đôi mắt không ôn nhu sắc bén vô tình. Có lẽ tôi rất ích kỷ, nhưng mà bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Tôi bỏ thân phận thư ký, tôi có thể để cho cô xuống làm việc quản lý cấp chủ quản. Một lựa chọn khác là rời khỏi Thiếu thị. Tại sao? Tôi làm gì sai? Tôi chỉ là yêu anh anh, tôi muốn tranh thủ tình yêu, có lỗi sao? Cô không dám tin giống to. Nếu như cô giải thích như vậy, tôi nhất định phải cho lý do. Như vậy, tôi nghĩ, tôi yêu cô ấy. Anh sương mắt nhìn thẳng gương mặt kinh ngạc của cô. Không, làm sao anh có thể yêu cô ấy Nếu như khi đó Cô nguyện ý gả cho tôi Có lẽ tương lai một ngày nào đó Tôi có thể cũng sẽ yêu cô Nhưng mà cô lựa chọn một con đường khác Mà đối với cô Nó tiện lợi hơn Vừa không có cánh nặng Khi cô từ chối tôi Cô cũng tương đương bỏ qua tôi Chẳng lẽ không đúng Khi sống chung cùng người phụ nữ này Anh vẫn không nghĩ tới vấn đề yêu hay là không thương Bởi vì cô hiểu rất rõ anh Bởi vì hiểu rõ mà có nhận thức, khi đối đối phương sợ bị tổn thương, ở trên con đường tình yêu này, cô lựa chọn lùi bước, chân chính cất giữ mình, còn anh thì hoàn toàn không có ý định suy, suy nghĩ chuyện như vậy. Ở trước mặt của anh, cô vẫn biểu hiện biết tròn biết méo, cô để mình hoàn mỹ không tì vết, đối với anh cũng không thể hiện một mặt chân thật, giống như anh và cô, chỉ có anh thể hiện, bất luận tốt hoặc xấu, không chút nào che giấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tình huống anh sống chung cùng người phụ nữ này cũng giống như khi anh và Tĩnh chung sống, chỉ là người che giấu, người tự ngã lại là anh. Chẳng lẽ cũng bởi vì che giấu cho nên mới sẵn sàng bị sự tự tại thoải mái bên kia hấp dẫn. Bất đồng giữa anh và Tiểu Tĩnh là anh biểu hiện mình là lạnh lùng, là cô độc, không ủng hộ nếu nói tình yêu, mà cô bất kể mình có được tiếp thụ hay không. Cô chân thật cũng không cất giữ, sẽ không vì ý nghĩ của người khác mà miễn cưỡng bản thân. Giống như là chuyện xảy ra hiện tại, chỉ cần cô cho rằng là sai, là sai, cô cũng sẽ không miễn cưỡng mình. Cô đã cho rằng anh không sẽ yêu, không biết yêu, không thể nào yêu, không muốn yêu cô. Nhưng mà cô sai lầm rồi, bởi vì anh sẽ yêu, hiểu yêu, có thể yêu, cũng muốn yêu cô và cũng đang yêu cô. Chỉ là hiện tại anh nên làm như thế nào? Phải làm như thế nào mới có thể vãn hồi cô, vãn hồi tiến nhiệm của cô đối với anh? Như thế nào để cho cô biết anh thay đổi, như thế nào để cho cô hiểu là cô làm cho anh kích động và phát vọng người yêu. Lần đầu tiên anh hối hận giữa cô và anh có nhiều cách trở như vậy. Buổi tối khi Thiệu Sĩ Trần về đến nhà, trong nhà là khoảng không gian đen kịt, bật đèn lên, Nhìn vòng quanh một vòng, anh xác định nơi này chỉ có mình, vợ của anh cũng không trở về. Ở công ty, anh gọi điện thoại mấy lần cũng không có người nhận, anh vẫn nghĩ rằng là cô không muốn nhận, cho nên để mặc cho chuông điện thoại vẫn vang. Kết quả quả là anh đang lừa mình dối người, cô căn bản là không có về đến nhà. Nhà? Khi nào thì bắt đầu? Khi nào thì anh xem nơi có cô chính là nhà của mình. Trước đó, anh chỉ xem phòng là nơi nghỉ ngơi. Sau khi rời công ty, có thể có chỗ ở đật chân, chưa bao giờ từng coi nó là nhà, nhưng mà từ khi cô đến đây, mỗi ngày tan sở nganh đón anh là ánh đèn ấm áp và một người phụ nữ với khuôn mặt tươi cười. Nơi này là nhà của anh, để cho anh muốn nhanh chóng trở về. Anh nhẹ nhàng đi tới trước phòng ngủ, mở cửa. Quả nhiên, bên trong không người nào. Anh nhìn đồng hồ trên tường đã 8 giờ, bây giờ cô ở nơi nào? Hách Khả Tính không ngờ khi mở cửa ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Thiệu Sĩ Trần. Đầu tiên cô ngây ngẩn cả người, nhưng một giây sau đó, cô phục hồi lại tinh thần. Nhìn anh, trong mắt cô có nhiều ý tứ, cũng ý đi ý tứ, chỉ nói không có sai. Chừng người nhà ra nhà ra, ai không biết tổn thương người. Cô có thể ăn vạ giả bộ hư đối với bất cứ người nào trong nhà, có thể tin tưởng bất cứ người nào trong nhà, nhưng không thể móc ra trái tim từ ngực. Chuyện được đăng trên giao cho một người khác, bởi vì con tim kia sẽ bể nát và đau đớn. Thân là thành viên nhà hắc hạ, có thể gặp được hạnh phúc là phúc khí, là may mắn, là từ trên trời rơi xuống, không thể gặp được hạnh phúc là chuyện đương nhiên, một chuyện bình thường ở thế gian này, để trở thành một thành viên nhà hắc hạ, nhất định phải hy sinh. Xem đi, cô sẽ tiếp tục ngây thơ như vậy sao? Cuộc sống đơn giản như vậy được sao? Coi như là cô biểu hiện được Mình chỉ là người bình thường như thế nào đi nữa, trên thực tế, thân phận hách hạ tính vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vĩnh Viễn chỉ có thể trở thành một người có gia cảnh tốt trong miệng mọi người, có thể làm cho người kia thiếu phấn đấu 30 năm giữ gì. Cho nên, buông tha đi, không cần hy vọng xa vời những, vời những thứ mình không có được, cũng đừng ảo tưởng có một ngày có một người có thể nhìn cô mà không phải lấy gia sản sau lưng cô. Vô số ích lợi buôn bán sẽ như trở bàn tay. Mím môi, cắn răng, nén tất cả đau lòng vào trong bụng, cô sẽ không để cho người khác dễ dàng thấy dáng vẻ của mình, sẽ không để cho người ta nhìn thấy cô yếu ớt. Bởi vì cô là hách hạ tính, dù chỉ 21 tuổi, vẫn là một trong những người thừa kế nhà hách hạ. Cô cũng nên trưởng thành, cũng nên đối mặt với thực tế, cũng nên thấy rõ tất cả sự vật. Đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, hít sâu một hơi, Cô tỉnh táo ngẩng đầu lên. Thiếu sĩ Trần trực tiếp bước vào trong phòng tắm, đứng ở trước mặt của cô. Thân thể hai người đều ướt hết rồi, nhưng mà cũng giống như cô, anh chưa từng nghĩ muốn né tránh. Chẳng qua là hai người nhìn nhau không có mở miệng. Anh phải dùng phòng tắm sao? Vậy, để cho anh dùng trước. Cô khẽ cụp mắt xuống không muốn lại nhìn anh, nhẹ giọng nói, nói, xoay người muốn đi. Đúng, không thể nhìn lại anh, mỗi lần chỉ liếc mắt nhìn cảm giác bóng dáng của anh ở lại trong lòng cô càng nhiều. Cô không muốn làm người phụ nữ đáng thương, chỉ có thể mong đợi chồng yêu mình mãi vĩnh viễn là người vợ không được chào đón. Chồng, cô cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ cô mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào cô đã nhận định anh là chồng của mình. Mặc dù luôn cửa tuyệt nói không đồng ý, thế nhưng chỉ là cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Khi sớm có cơ hội thì luôn là dễ dàng mất đi bởi vì sự ngoan cố của mình, cô cúi đầu lướt qua anh, qua nẻe giữ hai người trở nên lúng túng lại xa lánh, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, anh xoay người bắt được cô, kéo cô về phía mình. Phát hiện mình rơi vào trong ngực ấm áp của anh thì cô bắt đầu giãy dụa, dùng sức phản kháng, nhẫn tâm muốn ngăn cản tay của anh, nhưng mà anh không thả, không cách nào cũng không nguyện ý tự ý. Nếu như cứ như vậy buông cô ra, cô sẽ đi Cô nhất định sẽ đi, cô sẽ không do dự mà buông tay anh, dùng hết biện pháp để ly hôn với anh, cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, cô sẽ mặc cho anh sống trong hối hận, cũng sẽ không gặp lại anh. Ông cô thật chặt không để ý ý nguyện của cô, anh che miệng của cô lại. A, buông ra, Thiếu Dĩ Trần, anh anh buông ra, em không muốn. Anh đánh chết, buông em ra. Hách Hà Tiễn nảy sinh ác độc, nhẫn tâm cắn bị thương môi của anh. Anh không lùi lại, vẫn kiên trì hôn cô, muốn dùng cách này thể hiện ý không muốn rời xa, đã giấu kín trong lòng. Anh muốn nói, không thèm để ý cứ hôn cô như vậy đến khi hiểu mấy thôi. Nhưng cô cự tuyệt, không chỉ dùng tay đánh anh mà còn dùng chân đạp anh, giống như là muốn phát tiết toàn bộ phẫn hận và đau thương đè nén ở trong lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net